các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa rồi ngồi trên xe hỏa, nghe hành khách xung quanh nói chuyện và bây giờ tiếp xúc với gã thư sinh lạ mặt tại sân ga. Gã nhìn Quảng nhấn mạnh. Anh ạ, nhất là là khi anh nhìn anh ấy, thì em không thể nào mà em lẫn được. Em nói không phải là để khen anh. Chứ anh dù có hóa trang cũng không chả giấu được. Nhìn anh em biết ngay anh là người trong Nam mà là người ở thành phố. Ngoài này chúng em quê mùa lắm. Giọng gã vui vẻ đầm thắm Nụ cười không lúc nào tắt trên môi Quảng đắc trí cười cười Hách mặt nhìn gã Năm ngoái mẹ Quảng về thăm Hà Nội Cứ khen mãi là Ngoài ấy người ta vẫn thế ăn nói có lẽ có nghĩa lắm Hôm nay Quảng mới tin lời Quảng buông cái túi Adidas xuống chân Để móc thuốc hút Gã thanh niên vội cảnh giác Quảng Anh anh nên cẩn thận Những chỗ nhà ga bến tàu Chợ búa đông đúc người qua lại Kẻ cắp nhiều lắm Có người đi buôn từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây Bị chúng nó lột sạch cả Cái túi của anh lúc nào anh cũng nên đeo vào vai Quảng dừng dưng hỏi lại <cười> Bộ cướp giật nhiều lắm sao Vừa nói Quảng vừa móc túi lôi ra gói thuốc 3 số năm Rút một điếu gắn lên môi Đồng thời chìa ra trước mặt mời gã thanh niên Gã kính cần dùng cả hai tay đỡ lấy Cặp mắt thèm thuồng mở lớn nhìn Quảng thán phục miệng L lý Nhí nói em em xin anh gã giết hơi thuốc đầu tiên thật đẫy nhà khói và trả lời quả thư anh thì nhiều thì cũng trả nhiều nhưng mà em nói phòng xa chết em quên chưa giới thiệu với anh em là tín anh ạ công an ngoài này lạ lắm Lúc thường thì mình thấy nó nhan nhàn chả chỗ nào mà không có ấy thế mà khi mà anh gặp chuyện Rắc rối thì đố có tìm ra một đứa Anh có đi tàu lửa, đi xe khách hay là đi bộ những phố đông người. Tiền bạc giấy tờ anh nhớ cất thật kỹ. Lấy kim băng mà cài nắp túi lại thì mới mới mới chắc chắn anh nhé. Quảng xách cái túi lên, khoác vào vai xua tay phân trần. Có vài bộ quần áo chứ có gì đâu mà lo mất. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn chú. Quảng chỉa tay cho tín bắt và nói. Thôi để tôi đón xe đi, có dịp thì sẽ gặp lại nhé. Tín thân mặt đưa cả hai bàn tay Xiết lấy bàn tay Quảng Và tha thiết đề nghị Thưa anh nếu anh cho phép Em sẽ đến tìm anh ở nhà bà Thền Quảng nhút vai Ừ cậu lại chơi Tôi còn ở ngoài này cả tháng trời cơ mà Tín suýt xoa Thế thì quý hóa quá uhm, Hay là em đề nghị thế này Anh không vội không Nếu mà anh không vội Thì nhân tiện em cũng về đường chân Hưng Đạo Anh để em đeo anh về Xe em cũng còn tốt chán Chứ anh mà đón xe đó Chúng nó biết anh ở trong nam ra không thuộc đường Chúng nó chở anh đi lanh quanh tốn tiền lắm Ấy là chưa kể Nói dại gặp cái đứa nó không tử tế Quảng lưỡng lự không biết có nên nhận lời hay không Thì tít lại nài nỉ thêm Em đèo anh về Lát nữa em chỉ xin anh điếu thuốc thôi Thuốc thơm quá Thật cả đời em mới được hút một điếu Ngon như thế này Quảng thương hại gật đầu nói Ừ đi thì đi à, Tới nơi tôi tặng chú cả gói Mắt tín sáng rực lên Miệng suyết xoa nhắc lại điệp khúc cũ Thế thì quý hóa quá Em xin cảm ơn anh Tín leo lên yên xe Ngoái cổ lại dặn Quảng Anh, anh ngồi sau em Anh đặt cái túi vào giữ anh nhé Cẩn thắc vô ấy náy anh ạ Quảng cười khẩy Được chú cứ đạp đi Dân nhà nghề còn chả giật được đồ của tôi húng là tay mơ Tuy miệng nói thế Nhưng Quảng cũng đưa tay nắn lại cái bóp ở túi quần sau Và nghĩ nhanh đến lượng vàng lá nhét dưới gót giải Cọc tiền mặt cài thật kỹ trong quần đồi Ngay trước bụng Và mấy cái nhẫn hai chỉ Nhồi trong dây thắt lưng Tiến không quan tâm đến câu nói tự ti của Quảng Gã dặn thêm Anh ạ đồng hồ anh nên đeo bên tay phải Mặt đồng hồ quay vào phía trong Chắc anh chưa biết cái mẹo của cái những đứa ăn cắp ở ngoài này Chúng nó có xe hông đa Chúng nó phóng ngang người mình Nhanh tay chộp cái đồng hồ của mình Thành thử thăm mình phải đeo đồng hồ bên tay phải Rồi mình đi sát vào lề đường Chúng nó không lách vào bên trong để giật đồng hồ của mình được Giọng tín đầy vẻ hãnh diện Tỏ ra sành sỏi về kinh nghiệm đường phố Khiến Quảng muốn phỉ cười Chò đó từ lâu đối với Quảng chỉ là trò con nít